Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vọng xuyên ư Vậy là đúng rồi Người đàn bà của hơn 30 năm về trước Vẫn còn sống Bà ta chính là thầm vọng chân Nhưng còn giang tấn Giang tấn là ai Cứ mãi suy nghĩ bởi bài mặt thất thần Mà Kiều Vi không hề đẩy rằng Môn thượng đã gọi mình tới hai ba câu Kiều Vi, Kiều Vi Em sao vậy Không, em không sao Trả lời muốn thưởng xong Kiều Vy lại tiếp tục quay về phía Lai Lâm cô hỏi Anh thử cô nhớ lại xem Bà ấy có nói thêm điều gì nữa không Không Hình như chỉ vậy thôi Cô Vy có thắc mắc điều gì sao Trả lời Kiều Vy xong Rồi như Lai Lâm lại nhớ thêm được điều gì đó anh nói Đúng rồi Hình như lúc đó bà ấy còn gọi một tên ai đó tên là Vọng xương thì phải. Vọng xương ư, đó có thể là người anh em sinh đôi của Vọng Xuyên. Nhưng mà còn cái tên Giang Tấn, Giang Tấn rốt cuộc là ai? Cái tên lạ hoác này mình chưa từng được nghe thấy bao giờ. Mọi người chào nhau rồi ra về. Khi mà bầu trời đang bắt đầu sầm sạp tối, Kiểu Vy vẫn phải trở lại phòng bệnh của mình. Vì tình hình sức khỏe cô chưa cho phép cô được xuất viện. Nằm xuống chiếc giường dành cho người bệnh, đã được trải những chiếc ga mềm mại trắng toát. Vì thấy người bệnh như đang tan rã dần ra, những cơn đau mỏi, sau những chuỗi ngày phải đếm trải biết bao khổ cực gian nan Nằm trên giường, nhìn ra ngoài thì thấy ngoài trời đã tràn ngập bóng tối. Không gian yên ắng của khu bệnh viện về đêm, có một chút gì đó khiến cho người ta thấy giòn giận. Và cái cảm giác thổn thức không yên Lại bỗng dưng ủa đến ôm chặt lấy cô Lòng đang mênh mang với nguồn cổi của, của những sự việc Từ 300 năm về trước Vậy mà cô cứ ngỡ rằng Nó chỉ mới xảy ra hôm qua Mọi chuyện cứ trôi qua thoát ẩn thoát hiện Khiến như cô không thể nào nhìn được Vào tận trong cái cốt lõi Của một vấn đề Mình chính là người được lựa chọn ư Nhưng người được lựa chọn là sao Biệt lầm nhầm rồi Kiều Vy lại sực nhờ đến chị ngạc nhân. Dường như chỉ có bà ta mới có thể giúp cho cô giải tỏa được những khúc mắc ở trong lòng. Nhưng khó có một điều cho cô là khoảng cách giữa cô và bà ta giải như hai đầu biển cả. Cô không thể nào mà chủ động tìm gặp được người đàn bà hỏi trình ấy. Dù có cố gắng để vượt qua khúc ngoặt trong lòng mình thì cô cũng không thể nào mà làm được. Điều ấy Đối với cô chỉ như một cơn gió nhẹ nhàng mang đầy bí ẩn. Nó đổ vào xuống xung quanh cô bất cứ lúc nào nếu nó muốn mà thôi. Những dòng suy nghĩ lan man mới cứ tiếp tục bay chặt nơi kiểu vì làm cho cô quên mất người bạn hờ đang chờ mình. Đó chính là giấc ngủ. Đang cố gắng tỉnh lặng để tạo ra sự yên bình trong tâm trí và để xua tan đi những dòng suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu. Thì bỗng dưng có một giai điệu nào đó rất quen thuộc Đang vọng đến Khiến Vi phải giật mình Tiếng đàn Là tiếng đàn tì bà Sao ở đây lại có tiếng đàn này Kiều Vi bắt dậy Và cố gắng nghe ngóng kỹ hơn Thì đúng là cô không hề nhầm Tiếng đàn tì bà u ẩn ấy Đang dọ cái thằng vào tai cô Càng lúc càng rõ Không một chút chần chừ Kiều Vi bước thẳng ra bên ngoài Vì cô đã phần nào đoán được Chủ nhân của những âm điệu ấy Vừa chân ra khỏi phòng bệnh Thì những cơn gió cũng vừa kịp len lòi Qua dãy hành lang dài hunh hút Rồi tạt vào mặt Vi Khiến cho cô bắt đầu cảm giác hơi lành lạnh Ánh đèn điện Trần Cứ lở mờ lan tỏa khắp dãy hành lang Như phần nào giúp cho Vi nhìn nhận sự vật Một cách rõ ràng hơn Cô đang hướng thẳng Về về hành lang Bên tay trái mình, cô cho rằng tiếng đàn vừa rồi ngân ra từ đó. Thật khó để cô có thể xác định được phương hướng rõ ràng, vì tiếng đàn đó đã im bặt từ lúc nào. Không gian yên áng hẹp như một nổ hoa không bao giờ hẽ nở. Kiểu vi vẫn thẳng chân bước về phía hành lang, có những lộm cây ôm tùm của ấy nơi ấy. Làm bước đi thì bóng chân Kiểu vi đột nhiên khận lặng, vì cô vừa nhận thấy rằng ánh đèn điện từ phéo sau lưng của mình hát xuống có kẻm theo cả bóng của một ai đó. Ai là ai đang đi theo mình? Miệng làm nhầm rồi kiểu vì bất thình lệnh quay đầu lại. Nhưng khi kiểu vì vừa quay đầu lại thì cô chẳng nhìn thấy một Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net